Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con châu chấu lớn Đang len lách cố bỏ lên Đầu và cánh đặt những bùn lẫn máu Thằng Khôi giận người lên một cái Nó nghĩ thoáng ra một điều rất ghê gớm Là ông Bảy đã bị hại chính vì con châu chấu ma Thế mà con vật cứ lừ lừ tiến đến mặt nó hoài Bộ điệu thong thả một cách ác hiểm Nó toàn gạt con châu chấu đi Thì bây giờ mới biết rằng tay trái nó đang nắm vài mồm của người chết, nó cuống quýt buông tay ra nhưng đã bị dâu quấn chặt lấy. Ngay lúc đó, con châu chấu đã bò đến gần cổ của đứa bé, nó hét lên một tiếng lớn rồi chết ngất đi. Lúc thằng Khôi tỉnh dậy, thấy mình ở nhà, nằm trong buồng, mồm đầy những thuốc gió và nước tiểu. Mẹ ruột của nó là cô Hai, cúi xuống vừa sụt sùi khóc vừa gọi: "Khôi ơi, con đã tỉnh chưa?" Xung quanh giường, thấy sáu bảy người đàn bà, họ long mồ hôi và thắt lại cái quần vừa mới thay cho nó. Nó thấy buồn buồn ở ngực, vội cầm lấy cái mép áo giặt rối rít lên, nhưng không thấy con châu chấu ma ở trong. Nó yên tâm, chực ngồi dậy, người ta ép nó nằm xuống, rồi nói khẽ những câu ngọt ngào vào tai của nó. Bỗng một người đàn ông mặc áo the trùng ở ngoài đi vào hỏi. Nó tịch rồi à? Nó đã nói được chưa? Con tỉnh rồi mình ạ." Cô Hai lau nước mắt nói khẽ với chồng. Bú Duật nó làm ở trên tỉnh, cái chết của ông Bảy này không có khỏi nhiều nghi vấn mà nó lại là nhân chứng duy nhất lúc bấy giờ. "Còn thấy người chém ông Bảy chạy về hướng nào vậy?" Bố nó gượng hỏi, gương mặt thì rất nghiêm nghị. Thằng Khôi nhìn mặt mấy người xung quanh, ai nấy cũng lạnh như băng, thành ra khiến cho nó sợ hãi vô cùng con con không thấy gì cả. Sao lại không thấy? Lúc ấy con có ở đấy cơ mà. Thằng Khôi trực trả lời thì mẹ ruột nó dỗ, "Con cứ nói thật thà, kể lại cho bố nghe đi, không có việc gì đâu mà sợ." Thằng nhỏ đem gặp chuyện ông bảy lúc còn sống cho đến lúc bị ngã, thấy con châu chấu bò vào cổ mình thật lại, rồi bản thêm rằng, "Con thấy con châu chấu ấy là con châu chấu ma đấy." Người ta còn hỏi có nhiều câu lôi thôi nữa, sau thấy nó không thể nói rõ được hung thủ là ai, nên người ta phải để nó nằm yên vậy. Bố nó ra khỏi được một lúc thì lại có mấy ông chức quyền đến, nó lại phải trả lời một câu giao nữa, nhưng không làm thế nào nói cho người ta tin rằng ông bảy chết vì con trâu cháu ma đó. Có một lần, chờ lúc người vắng, bố nó phải đe. Con mà nói đến con trâu cháu ấy nữa thì phải đòn đấy nhá. Thằng bé suy nghĩ lung lung lắm. Lẽ sợ con châu chấu che dần dần bớt đi thì nó cũng dần dần thôi ngờ vực, đó là một con vật ma. Nó muốn trở dậy nhưng mẹ nó không cho, nằm đó bực dọc một hồi rồi quay răng ngủ. Thằng khôi vừa vào giấc, nó đã mơ mơ màng màng tưởng thấy có một bóng dáng người đàn bà quen thuộc. Thằng nhỏ gọi lớn: "Mẹ ơi, mẹ ơi." Rồi lại ôm trầm lại, cái bóng người phía trước đang đứng ở bên cửa sổ buồn. Con nhớ mẹ quá." Người kia quay mặt lại, mặt thì trắng nhợt nhạt và buồn bã. "Đúng chính là mẹ nó, Trịnh Thúy. "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ biết không? Ngày nào con cũng nhớ mẹ hết. Đi ở nhà mới con không quen, con chỉ muốn ở cùng với mẹ thôi." Mẹ nó không trả lời, nó chỉ thấy từ hai khóe mắt lăn dài những hàng lệ nóng hổi. "Mẹ sao thế? Sao mẹ lại khóc?" Mẹ không nhớ con à? Nó đổi bên ôm mẹ, nhưng vừa vòng tay vào thì đã nhận ra điều gì khác lạ. "Mẹ ơi, sao sao bên này chân mẹ đâu? Chân bên này của mẹ đâu?" Nhưng mẹ nó vẫn không nói gì cả, chỉ khóc không ngừng mà thôi. Thằng Khôi chợt hiểu ra tất cả, mẹ nó là con cháu cháu che đó và cũng chính nó đã nhờ ông bảy bẻ chân của mẹ nó. Nó giật mình tỉnh giấc thấy bên ngoài màn đêm vẫn vắng lặng, căn nhà lớn bốn bức tường vẫn cứ lạnh lẽo vô cùng. Nó bước ra ngoài sân cửa sổ, ngạc nhiên thấy con châu chấu ma hồi trưa chỉ còn có một chân đang bám ở trên thanh sắt cửa. Thằng Khôi oà lên khóc nức nở, mồm thì liên tục gọi mẹ. Cái chết của ông bảy gần như đã trở thành một vụ án khó lý giải. Ai cũng cho rằng hung thủ phải là một tên rất danh ma và độc ác. Thằng Khôi thường né trộm được mấy cuộc trò chuyện hội họp của bố nó với vài người có chức quyền. Chiếc nó khẳng định là con cháu cháu ma. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net